ối ứng lính chiến mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần ba đồng g a o thời chiến tranh ở cuối kỳ trước chúng ta đã biết bảy tâm đột ngột nói với đại đội trưởng rằng cô đã tìm được một địa điểm thuận lợi để đánh tàu và chiều nay cô với năm thi sẽ thực hiện nhiệm vụ ấy nghe bảy tâm nói đại đội trưởng hết sức ngạc nhiên khi chỉ có hai người thì đánh làm sao được nghe đại đội trưởng hỏi b ả y tâm đứng dậy mở b ồ n g lấy ra cả một cuộn gân màu đất dài tới cả trăm mét đường kính cỡ hai m ư i ly đưa cho anh xem vũ khí của tụi em đây cô nói và dù hết sức ngạc nhiên trước cách trình bày của b ả y tâm đại đội trưởng cũng đã phải chiều lòng b ả y tâm rồi cử thêm ba người phan lâm cùng hai chiến sĩ nữa trang bị b bốn mươi mốt và ak đi theo b ả y tâm và năm thi về sông cái bé còn anh dẫn theo bùi như cao làng l à n g đi theo sau để hỗ trợ thêm bảy tâm phòng trường hợp bất chắc xảy ra chúng ta sẽ cùng theo dõi xem trận đánh thầu của bảy tâm và năm thi phải mất gần một giờ đồng hồ sau đại đội trưởng mới đuổi kịp đồng đội tuy vậy anh không cho mọi người biết về sự có mặt của mình anh muốn để bảy tâm tự lo liệu công việc chỉ trường hợp bất đắc dĩ anh mới ra tay bầy tâm đã chọn địa điểm đánh tàu của địch cách xã của cô khoảng chừng hai cây số nằm về phía đông khoảng sông này r ộ n g chừng tám mươi mét thẳng và sâu sau khi hành quân tới bờ sông bầy tâm đã yêu cầu phan lâm cùng anh em chiến sĩ ở lại cảnh giới còn cô thì khoác cuộn dây gân s á c h súng cùng với n ă m thi bước xuống bờ sông cô lần tìm được một chiếc xuồng nhỏ trước đó đã được đánh đắm và được giấu kín bên dưới một gốc cây gáo nước cụt ngọn trao cho hết nước ra rồi cùng với năm thi trèo sang bờ bên kia là người dân địa phương các cô hoàn toàn có thể có khả năng ứng phó một cách chính xác trong trường hợp bọn địch kiểm tra giấy tờ giữa dòng từ phía bên này sông đại đội trưởng lê sĩ quý căng mắt dõi theo chiếc xuồng đang rời bến trong ánh sáng nhập n h o ạ n của hoàng hôn bóng hai cô gái trở nên đơn độc giữa bầu trời vằn vẹn màu v ẩ y nến chiếc xuồng nhích dần qua sông một cách trì trệ chậm chạp nhưng rồi cũng đã sang tới bờ bên kia b à y tâm không vội vàng cô để năm thi ở lại trên xuồng rồi khoác cuộn dây từ từ bước xuống nước sau khi leo lên bờ cô mở đầu dây quấn hai vòng vào gốc cây ra buộc thật chắc rồi lại trở lại xuồng dài dây qua sông sợi dây chìm trong dòng nước màu nước hến sang tới bờ bên này cô lại đánh đắm xuồng bước lên bờ rồi trao một đầu dây cho phan lâm đ ạ i đội trưởng vẫn đang nép mình bên một gốc cây khô đầy cỏ cách chỗ b ả y tâm đứng lối chừng trên dưới trăm mét anh nhìn thấy tất cả nhưng anh vẫn chưa hiểu được cách đánh của b ả y tâm thế nào xem ra trò chơi với chiến tranh của cô phiêu lưu lắm tuy vậy anh vẫn cứ phải chờ đợi xem thực tế ra sao trời sẩm tối dòng sông cái bé trở nên vắng lặng h ò a hoàn lắm mới có tiếng máy đuôi tôm nổ nho nhỏ ở phía xa tại những căn cứ của bọn địch ở ven sông hòa châu bắt đầu được chúng bắn lên lẻ t è sau những tiếng nổ bùng b ộ c trên nền trời đen sẫm vỡ ra những ngọn đèn r ù chấp chới b ả y tâm xem đồng hồ rồi đứng nhìn đăm đăm về phía ấp mấy giờ rồi chị b ả y phan lâm lo âu hỏi sáu giờ rưỡi bởi tâm trả lời với vẻ thờ ơ vào giờ này mấy bữa trước chúng đi tuần rồi đó vậy mà sau bữa nay vắng hoe à câu trả lời của cô làm cho xạ thủ thần đồng phan lâm và hai chiến sĩ đi theo lắc đầu thất vọng họ đành im lặng chờ đợi một sự thật chưa thể diễn ra đi Di phối thuộc với tụi em buồn lắm hả anh lâm nam t h ì cất tiếng hỏi ừ, được đi đánh nhau với tụi em vui lắm chớ phan lâm trả lời không thành thật điều thú vị nhất là tụi anh học được nhiều điều trong lúc mọi người đang trao đổi với nhau m à y tâm mơ hồ cảm thấy có tiếng ho bò xuất hiện cô cầm sợi dây nói với phan lâm nó sắp tới đấy hai anh cầm chặt sợi dây đi không phải vậy không phải vậy phải cuốn vào tay cho thật chắc đấy thế đúng rồi kéo dây từ từ lên đi chừng nào em bảo g i ậ t thì hai anh g i ậ t thật mạnh về phía đuôi tàu cho em được rồi em cứ yên trí t ô i anh có thể giật cho nó bay lên bờ cũng không chừng phan lâm nói đùa tập trung vô đừng đùa nữa anh lâm b ả y tâm nói trong lúc đó cô căng m ắ t nhìn chiếc h ò bò bật đèn pha sáng quắc đang xé nước lao tới với một tốc độ kinh hồn dưới ánh sáng hắt ra từ đèn pha b ả y tâm nhìn thấy chiếc h ò bò tạo ra những con sóng lớn có thể làm đắm xuồng hoặc những chiếc thuyền trở nặng khi chiếc xuồng bay lao tới cách họ còn chừng trăm rưỡi hai trăm mét bơi tâm ra lệnh kéo dây căng hơn chút nữa cô nói c h u ẩ n bị rứt mệnh lệnh của cô vừa phát ra phan lâm và một chiến sĩ khác rứt thật mạnh và điều kỳ diệu đã xảy ra chiếc xuồng bay bị hất tung lên khỏi mặt nước tới hàng mét rồi lao cắm đầu xuống dòng sông đánh rầm một tiếng cả ba tên lính ngồi ở trên bị hất tung theo mà cùng rơi xuống dòng sông bầu trời trở nên t ố i sầm lại để tụi thu cho bọn lính kia một băng nhé một người lính cất tiếng chúng đang bơi về phía ta đừng bắn tóm được chúng sướng hơn đến lúc này đại đội trưởng cùng với chiến sĩ bùi như cao lặng lẽ rút về anh muốn dành cho bầy tâm một sự đón tiếp bất ngờ đại đội trưởng bước đi thật nhanh trời tối nhưng anh vẫn cảm nhận được phương hướng một cách khá rõ ràng anh đi ồn ào làm cho bùi như cao cứ phải chạy gần đại đội trưởng có mặt tại căn cứ vào lúc chín giờ hai mươi bốn phút như vậy là anh đã đi nhanh hơn dự kiến tới gần nửa giờ đồng hồ thế nào tụi nhỏ đánh chác được chớ bởi trần đón đại đội trưởng ở phía ngoài nhà bếp hỏi tôi chỉ có thể nói với đằng ấy là rất tuyệt đại đội trưởng vừa dựng khẩu súng và o vách lá vừa nói quá đơn giản mà lại hiệu quả rồi đại đội trưởng tả lại toàn bộ trận đánh mà anh đã mục kích cho ba trần nghe theo tôi biết thì trận đánh không hề nổ một phát súng nào đại đội trưởng kết luận chả thì, thì đúng giỏi thật q u á giỏi b à t r ầ n tốt lên vẻ thán phục vậy mà chẳng còn gì để liên hoan với tụi nhỏ có đấy có đấy trong số thực phẩm mới nhận ở quân báo về đó ngoài mấy ký cá khô còn cả mấy hộp sữa con chim đấy để tôi nói với thằng cao nổi lửa chiên lên làm kẹo liên hoan mai tới hơn mười giờ đêm bầy tâm cùng với mọi người mới về tới căn cứ nhìn vẻ mặt mệt mỏi buồn bã giả tạo của họ đại đội trưởng thích tức cười hình như họ đã bàn bạc trước với nhau để chơi cho các anh một vố kính chào đồng chí xã đội phó hình như kẻ địch sợ cách đánh của đồng chí nên đã không mò tới trận địa phải không bà trẩn tủm t ì m cười lên tiếng trước tuy vậy tụi tôi ở nhà vẫn cứ chuẩn bị trả nước để liên hoan với các đồng chí đấy trận ra quần đầu tiên của tụi em mà không đạt kết quả gì nên buồn lắm b ả y tâm dựng khẩu súng vào gốc tràm bên cạnh vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi nói bà trần đủng đỉnh đem kẹo sữa đặt ở giữa nhà bếp nói vậy mà tôi với đại đội trưởng ở nhà bấm độn cứ đoán giả đoán non rằng quân của xã đội phó hạ được một chiếc xuồng bay lại còn bắt sống được ba tên tù binh nữa kia đấy b ả y tâm trợn tròn mắt kinh ngạc. ơ chẳng lẽ mấy anh biết hết rồi sao không không có đâu mấy anh đoán mỏ cho đến lúc này đại đội trưởng mới xuất hiện trong bộ quân phục gọn gàng anh vừa tắm xong đầu tóc vẫn còn ướt đại đội trưởng bước tới nắm hai tay bẩy tâm nói thiên cơ đã mách bảo cho các anh biết kết quả trận đánh rồi giả đò làm gì nữa đưa tù binh ra đây trình diện đi sau vài giây khựng lại suy nghĩ bẩy tâm quay sang đấm đại đội trưởng tùm tụp ỷ trời vậy là mấy anh đã bám theo tụi em phải không bắt thường anh đấy đại đội trưởng cười sặc r ù a anh né người tránh nắm đấm của bầy tâm nói tiếp đem tù binh ra trình diện đi bầy tâm sững người trong giây lát phân trần quả là tụi em có bắt s ố n g được ba thằng tù binh thật em đã tính chuyện giải chúng nó về đây nhưng nghĩ lại em thấy không nên bắn chúng thì cũng không nỡ mà giữ chúng thì mình không có người nuôi chúng không ra làm sao cũng mắc đ ộ i nên sau khi bàn bạc tham khảo ý kiến của mấy anh em và năm thi chỉ giải thích chính sách của ta cho chúng hiểu rồi tha cho chúng về trước linh hồn của đồng đội em cứ phân vân mãi không biết việc làm của mình vậy có đúng không đại đội trưởng chăm chú lắng nghe b ả y tâm trình bày sau cùng anh vỗ vai cô nói việc làm của em rất đúng b ả y tâm ạ đối với đại đội trưởng kể từ lúc gặp và yêu bảy tâm đến giờ đêm hôm ấy là đêm hai người đã thức t r ọ n với nhau họ kể cho c h o u nghe biết bao nhiêu chuyện bảy tâm nghe anh kể về gia đình quê hương và cả một thời trai trẻ của anh anh nói về những bài đồng dao mà bọn trẻ ở quê anh thường hát nhưng bài đồng dao theo anh buồn như những giọt nước mắt chảy trên gò mái các thế hệ bầy tâm cũng đã gặp nhiều anh lính quê miền bắc họ cũng thường kể về quê hương xinh đẹp giàu có của mình còn đại đội trưởng thì ngược lại anh kể về cái làng hiền lương nghèo khó khổ sở của anh với một nỗi buồn và một tình yêu sâu nặng đặc biệt khi kể về mẹ của mình anh đã khóc mẹ anh là một người đàn bà tốt bụng nhưng lại gặp phải quá nhiều rủi ro và đau khổ em à. bà đã hai lần xây dựng gia đình rồi cả hai lần đều dở dang may thay khi anh đi bộ đội thì mẹ anh vẫn còn một người con trai của người chồng sau ở bên cạnh thẳng thắng anh quý này bẩy tâm nắm lấy tay anh ngập ngừng em muốn hỏi chuyện này nhưng anh không được buồn em mới hỏi em cứ hỏi đi anh sẵn sàng nghe em mà sau một hồi đắn đo bẩy tâm nói ở ngoài anh đã yêu ai chưa đã hôn một người con gái nào chưa trong lúc đại đội trưởng im lặng nghĩ cách trả lời bề tâm nói tiếp em biết hỏi anh như vậy là không nên bởi em đã yêu anh rồi đúng không nhưng em vẫn cứ muốn biết con gái tụi em mâu thuẫn lắm anh đừng có giận nghen đại đội trưởng đã kể cho bầy tâm nghe tất cả mọi chuyện diễn ra trong lần đi phép cuối cùng của mình anh kể bằng một nỗi buồn chân thành thống thiết câu chuyện của anh làm cho bầy tâm mùi lòng cô cảm thấy như mình phạm vào một lỗi lầm nào đó thật đáng trách vì đã yêu anh lẽ ra cô không nên hỏi anh câu chuyện vừa rồi đúng là không nên cô chỉ cần biết là anh yêu cô yêu thật lòng thế là đủ còn quá khứ của anh xảy ra như thế nào cô không cần phải biết không nên biết thế mà ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đi hỏi chuyện anh v à cũng tại cả anh nữa tại sao anh lại không biết nói dối cô giá như anh cứ nói là anh chưa từng yêu ai ngoại trừ cô như thế sẽ an ủi cô biết bao đằng này cô lại cứ muốn biết sự thật và cô đã được nghe nó để rồi lại dằn vặt lại tự vấn lương tâm về sự sai đúng hôm ấy là một ngày thật yên bình suốt cả buổi sáng hầu như không có tiếng đạn bom đã lâu lắm rồi đại đội trưởng mới thấy một buổi sáng yên lành như thế bầu trời cứ trong leo lèo rừng chảm nở trắng hoa thỉnh thoảng lại có một đàn hạc trắng chừng vài chục con bay tát qua rừng về phía biển đ ạ i đội trưởng bỗng giật mình khi nhận ra rằng mùa xuân đã đến nó đến theo sự điều khiển bí hiểm của tạo hóa muôn đời thế nhưng đ ạ i đội trưởng vẫn cảm thấy sự thanh bình ấy có một cái gì đó thật mong manh không bền vững nó giống như sự giả tạo vay mượn không có thật giữa những năm tháng chiến tranh này đại đội trưởng đăm chiêu nhìn ngắm b ả y tâm đang ngồi giặt rũ bên giếng cô s ắ n áo lên khóa khuỷu tay đại đội trưởng cảm thấy thật đau lòng nếu như một trong hai người anh hoặc cô phải từ giã cuộc đời này vì chiến tranh t à m khốc cách đây hơn một năm tại vùng tam giác sắt đại đội trưởng đã từng tận mắt nhìn thấy không dưới một chục cô gái thuộc liên đội năm thanh niên sung phong tuổi đời cũng như bảy tâm đang vui đùa sau một ngày tài đạn vất vả thì bom rơi xuống hàng chục sinh mạng bị bom tốc hết cả quần áo nằm chồng lên nhau quằn quải tan nát họ chết mà mắt vẫn mở to ngơ ngác nhìn trời đại đội trưởng cũng không bao giờ có thể quên được trận tập kích hóa học của bọn địch vào lò chén bình dương đã xóa sạch một đơn vị p h ố i thuộc với các anh nỗi đau ấy đã làm anh ngơ ngác cả tháng trời đ ạ i đội trưởng cắn môi ngửa mặt nhìn lên trời l ò n g trượt quặn thắt nếu như anh không thể tránh khỏi những đường đạn của số phận thì anh cũng chỉ cầu xin đấng thiêng liêng cho bảy tâm được sống nếu như một người có cuộc đời như cô mà phải chết thì trái đất chẳng nên có làm gì ờ cái thằng cha này đang yêu làm sao mặt mày trông như cái thằng chết trôi ấy thế bà t r ầ n đang h u y ế t sáo nhìn thấy vẻ mặt thất trần của đại đội trưởng c h ố mắt kinh ngạc hỏi ông vừa đi đâu về mà có vẻ phờn chi thế ờ thì nhìn lớp trẻ yêu nhau tôi bỗng thấy chạnh lòng tản bộn chút cho đỡ tuổi đó bà t r ầ n nói với cái vẻ tưng t ự n g rồi tháo dép ngồi xuống đối diện với đại đội trưởng thế đồng chí xã đội phó yêu quý của chúng ta đâu rồi vừa mới thấy giặt đồ ở đâu đó bà t r ầ n đủng đỉnh mới bữa nào còn nhỏ còn heo quay heo q u á t như mèo ôm Ý, vậy mà bữa nay trông xoan ra phết cả nhỏ thi cũng vậy các cụ nói là cấm cốt g a i gái là phải hơi c h a i như thảy lài gặp cứ cho ô n g thì chỉ được cái nói năng phũ phàng đại đội trưởng nói rồi vươn tay đấm vào vai bạn lời nói thật tường không đẹp đúng không bà trần nói xong cười lớn hai người đang nói chuyện vui thì bẩy tâm từ trong nhà tắm bước ra cô vận bộ đồ đen đã cũ cổ áo hình trái tim được may rất vừa vặn trông thấy ba trần cô khẽ n h y ẻ n miệng cười gật đầu chào hai anh vừa nói lén gì em đã nghe cô hỏi trong lúc đang chải tóc tôi vừa tặng gã đội trưởng yêu quý của em một câu ca dao rất tuyệt ba trần nói ca dao bẩy tâm trố mát hỏi lại anh ba đọc cho em nghe đi sau một thoáng lưỡng lự bà t r ầ n đã đọc thật to cầm vàng còn sợ vàng rơi lấy được cô bảy đời đời ấm no cái anh này cô nói mặt đỏ dựng lên các anh chỉ có nhạo em không à bà t r ầ n sung sướng cười ngứt bầy tâm bẽn lẽn cười theo cô v ẫ n lại chiếc khăn rằn trên đầu quay về với người yêu hỏi anh ơi anh xem giúp em mấy giờ rồi mới có tám giờ thôi em ạ đại đội trưởng vén tay áo xem đồng hồ có gì không em theo hợp đồng thì khoảng bảy giờ sáng nay anh ba thạch cán bộ kinh tài xã phải có mặt tại đây vậy mà tới giờ vẫn chưa thấy ảnh về tự nhiên em thấy lo lo trời đất ơi ba trần kêu lên tưởng chuyện gì chứ chuyện ấy hơi sức đâu mà lo thời buổi chiến tranh hẹn hò làm sao mà đúng giờ được em cũng biết thế nhưng không hiểu tại sao em cứ thấy bồn u chồn trong người lắm chỉ sợ rằng ảnh có chuyện gì và rồi không biết có phải có chuyện gì không nhưng ba thạch đã không về cả bầy tâm và năm thi đã chờ anh hết ngày hôm ấy rồi qua tới ngày hôm sau nữa vẫn bặt t â m hơi anh ba không về mình tính sao đây chị bảy năm thi lo lắng hỏi bầy tâm cắn đuôi tóc im lặng cô nhận thấy tình hình thật c h ớ trêu ngay từ lúc ba thạch tình nguyện xin về gò quao gặp chú tư mới để xin một ít thủy lôi cô đã cảm thấy không thật yên lòng lúc đó cô đã định không cử anh đi nữa nhưng anh cứ nàng nặc nhất quyết xin đi làm cô đã phải mềm lòng cô tự dằn vặt oán trách mình là tại sao không có can đảm hơn để giữ anh ở lại cô biết đánh giặc trong lúc này là rất cần thiết nhưng phát triển và giữ gìn lực lượng cũng cần thiết không kém không có lực lượng thì lấy ai mà đánh được quân thù mới ngày nào đó thôi khi xã đội còn đông đủ cô đã dẫn cả tiểu đội nữ bao vây bắn tỉa bức hàng được gần cả trung đội bảo an của bọn địch ở ấp xóm mới khuya về các cô sung sướng trò chuyện bày vẽ ăn uống suốt đêm rồi thì tết mậu thân đến cô dẫn đầu cả đoàn xuồng trên ba chục chiếc của xã lên tận tú mía lục sơn để chở hàng cho quân khu đánh địch xuồng từ các nơi tập trung về ba hồ t r ậ t n í t cả ròng k ê n h tiếng nói con gái díu gian tỏa trong rừng tràm bay xa cả hàng cây số vùng giải phóng rộng thênh thang bộ đội dân công gặp nhau trên đường hành quân hát hò âm ỉ tiếng máy đuôi tôm nổ ròn rã át cả tiếng người vậy mà bây giờ vắng hoe vắng ngát đi đâu cũng chỉ thấy đồn bót của quân thù chiến tranh đã đốn ngã đồng đội của cô từng người một cả mười mấy anh chị em bây giờ chỉ còn có hai nghĩ đến nỗi đau này b ả y tâm lại không dằn lòng nổi nước mắt lại trào ra làm cho năm thi cũng bật khóc theo tình hình này tụi mình phải chờ về bám xã thôi năm mà sau cùng bề tâm nói còn một người cũng đánh biết chết cũng đánh cơ thế này đến ngày tiến thắng biết ăn nói làm sao n ằ m thì hỏi lại chỉ tính chừng nào về ráng chờ thêm một ngày nữa năm n h a lúc nào mấy anh trinh sát nhận vũ khí về chuẩn bị rút đi tụi mình cũng đi luôn chuyện của chị với anh quý ra sao rồi ảnh đã nói chi với chị chưa bảy tâm ấp ủng rồi năm ạ nói rồi ảnh rất yêu tôi và tôi cũng yêu ảnh về xã rồi làm sao chị gặp ảnh được nữa thì biết làm sao được chiến tranh là thế mà năm thì buồn bã bè ngón tay rồi nói bữa sáng hôm rồi anh phan lâm đã ướm hỏi em là sau này hòa bình có dám theo ảnh về làm dâu ngoài bắc không em bảo dám t h ì là mặt mũi ảnh đỏ lên trần tày cứ long nga lóng ngóng hình như em cũng đã thương ảnh bảy tâm nắm lấy tay bạn an ủi cô thấy tình yêu thời chiến tranh mới trong sáng nhưng cũng khổ sở và tội nghiệp làm sao hai người chờ tiếp đến ngày thứ ba khi các chiến sĩ trinh sát đi nhận vũ khí ở kho mười bốn đã trở lại căn cứ b ả y tâm đã quyết định về xã n g à y sau bữa ăn cơm trưa chung với bộ đội b ả y tâm nói với năm thi chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng ra đi sau đó cô lên gặp đại đội trưởng để chia tay vừa bước tới căn hầm chỉ huy cô bỗng tụt người lại khi thấy anh đang ngồi trước tấm bản đồ miệng cắn bút chì suy nghĩ có vẻ rất căng thẳng vừa thoáng thấy bóng cô đại đội trưởng vẫy tay kêu cô lại rồi s ừ n g sốt hỏi ơ kìa em chuẩn bị đi đâu mà nai nịt chỉnh tề thế, thế? b ả y tâm bước tới r è r ạ t báo v ề anh về quyết định của mình khoan đã em chưa thể về xã vào ngày hôm nay được đại đội trưởng nói bọn anh vừa họp bàn công việc có chuyện gấp muốn nhờ tới tụi em đây mấy anh nhờ tụi em cô c h ố mát hỏi đúng rồi lại gần đây ngồi xuống đi đại đội trưởng ôn tồn bọn anh muốn nhờ hai em giúp vận chuyển một ít vũ khí về kinh bà đầm em thấy sao sau vài giây suy nghĩ b ả y tâm nói dạ được anh cứ giao cho bọn em vào đúng lúc ấy cả b ả y tâm và anh đâu có biết được rằng tại cần thơ viên tư lệnh quân khu bốn của địch đã đặt bút ký vào tấm bản đồ tác chiến ra lệnh cho các đơn vị trên chiến trường miền tây tiến hành cuộc càn nhổ cỏ u minh lần thứ hai đài đội trưởng tỉnh dậy vào lúc chiều tà anh kinh hoàng khi thấy mình đang nằm giữa một hố bom đầy bùn nhão tanh tưởi cảm giác đầu tiên đến với anh là sự chống vắng cô đơn đến cùng cực xung quanh anh mọi vật dường như vẫn đang còn trao đảo quay cuồng trong sự tĩnh lặng đông cứng đài đội trưởng dáng cựa mình và nhận thấy đau nhức tê dại nơi bẹ sườn phía tay trái nhưng không nhìn thấy có dấu máu anh tin là mình đã không bị thương đài đội trưởng nằm im như vậy lối chừng mấy phút đồng hồ rồi mới lại cựa quậy thêm một lần nữa lần này anh quờ tay kéo cậu ak tới gần đặt nằm ngang trên mặt bùn làm điểm tựa cố đẩy người lên anh nghiến răng gồng mình đến toát mồ hôi cuối cùng cũng đã kéo được thân hình ra khỏi cái sự trì níu của bùn nhão khôn thay anh vừa mới đứng lên được thì hai chân lại tụt sâu xuống một vũng lầy trong cái lòng hố bom cơ mỗi lần anh nhấc được chân bên này thì chân bên kia lại lún sâu xuống loay hoay mãi một hồi nhưng anh vẫn không sao thoát ra được khỏi cái hố bom chết tử chết tiệt này trong lúc đang gần như vô vọng đại đội trưởng nhìn thấy ở phía trước mặt trích về phía bên tay phải có một cái dễ cây to chừng bằng cổ tay lộ ra giữa đất sình đại đội trưởng dáng hết sức ném khẩu súng lên phía trước rồi nhoài người túm lấy dễ cây trườn lên từng chút một khó nhọc lắm anh mới bò lên được tới miệng hố bom nhão n h é t chết dấp ấy đến đây đại đội trưởng gần như không còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa thân thể anh trở nên dịu dã đến mức thảm hại anh nằm sấp dưới đất hai tay rang rộng ra thở hổn hển miệng đắng ngét nằm bất động như vậy anh nhắm mắt cố hình dung ra tất cả những gì đã xảy ra từ hồi đêm đến giờ c h ấ p nối sắp xếp tất cả những mảnh vụn ấy lại với nhau để rồi sau đó anh đau đớn nhận ra rằng anh đúng là một thằng ngốc sự ngu ngốc bắt đầu bằng việc anh đã sơ xuất không chịu kiểm tra xem hai chiến sĩ thái và thắng có biết chèo thuyền hay không sự sơ xuất ấy đã được bảy tâm và năm thi sửa chữa kịp thời nhưng lại dẫn đến một tai họa khác là xuồng của bảy tâm bị trúng đạn tan tành và cho đến bây giờ đ ạ i đội trưởng cũng không biết được số phận của cô ra sao ngay từ đêm hôm qua sau khi đưa phân đội một do ba trần chỉ huy vượt kênh bà đầm ém quân chót lọt tại cái roi đất hình mỏ vịt nhìn ra vàm lớn đại đội trưởng cho xuồng quay về điểm bố trí của phân đội hai do tiểu đội trưởng nguyễn hữu phách chỉ huy tại đây chiếc xuồng thứ hai đã được bộ đội chuyển tới cùng với mìn và thủy lôi đêm trên tiền duyên vẫn lặng lẽ tĩnh mịch hoa hoan lắm mới có vài tiếng pháo của bọn địch bắn vu vơ ở phía chân trời đại đội trưởng lắng nghe tiếng s ẻ n g đào c u n g sự đang khoét sâu vào lòng đất cảm thấy yên lòng anh bước tới gần nguyễn hữu phách ghé sát miệng vào tai anh ta nói nhỏ đào hầm xong cậu nhớ phải cho ngụy trang thật kỹ vào đấy làm vớ vẩn tắc trách là không có được đâu đèn pha của tàu chiến địch sáng lắm đấy chúng mà phát hiện ra được hầm hố là toi mạng như chơi được rồi anh cứ yên trí đi trong lúc mọi người còn đang tổ chức ngụy trang c u n g sự thì một tốp đầu địch từ hướng trương thiện chạy tới đại đội trưởng vội vã nằm rạp xuống đất chờ cho ánh đèn pha quét ngang qua người anh đại đội trưởng d ù n g mình ớn lành qua ánh sáng hắt ra từ phía đầu tàu đại đội trưởng có thể nhìn thấy rất rõ những tên lính đội mũ sắt mặc áo giáp tránh đạn súng lăm lăm trong tay sẵn sàng nhả đạn vào hai bên bờ sông bất cứ lúc nào đoàn tàu địch chạy tới đâu thì hỏa châu của các đồn bót địch đóng ở hai bên bờ sông cũng bắn lên tới đó chúng bắn như thể đang chào đón những quan chức sang trọng mìn và thủy lôi đã chuyển ra hết chưa đại đội trưởng hỏi nhỏ còn chờ thêm chuyến cuối cùng nữa chắc họ cũng sắp sang rồi đấy ạ đại đội trưởng đi đi lại lại về xót ruột thỉnh đ o à n anh lại vạch tay áo xem đồng hồ phải tới hơn mười phút sau bảy tâm năm thi và các chiến sĩ mới đem được hết số vũ khí tới thấy bảy tâm còn đ e o theo một cái b ồ n g to tướng đại đội trưởng bước tới ấn nhẹ vào lớp vải rồi khẽ hỏi em mang theo cái gì thế này bảy tâm lưới dối cô thì t h ả o lát nữa anh cứ cho thả ở ngoài sông ấy tàu chúng nó đi thế nào cũng bị quấn vô chân vịt không thể chạy nhanh được lúc đó mấy anh cứ tha hồ mà ngắm mắn cho chính xác đại đội trưởng lắc đầu em đúng thật là lắm hưu chờ cho tàu của bọn địch đi qua một hồi lâu anh mới cho chuyển mìn thủy lôi đã được neo đá xuống xuồng anh dặn nguyễn Ú phách là phải thả theo hình chữ z hàng trước cách hàng sau chừng mười lăm mét theo tính toán của anh thà thủy lôi kiểu này có thể đánh tan được tàu địch thay vì chỉ gây cho chúng bị thương để chắc ăn hơn anh còn cho cắm những cọc tiêu ở bên bờ để người điều khiển mìn có thể ngắm trước khi điểm hỏa khi xuồng chở thủy lôi và mìn bắt đầu rời bến đ ạ i đội trưởng nhìn theo trong lòng hồi hộp lo âu anh lo nhất là khi đang giải trái thì tàu của kẻ địch xuất hiện sẽ làm cho tình hình trở nên rắc rối phức tạp thời gian nặng nề trôi mỗi lần hòa trâu của kẻ địch vọt lên nền trời dù ở rất xa cũng làm cho con tim đại đội trưởng như thót lại đau nhói cảm giác này giống y như lần đầu tiên các anh đem trà cây dài ở sông cái bé vậy dài m i n xong nguyễn u p h á c bơi xuồng về phía hạ nguồn dài thêm đống lưới rách của bầy tâm mang theo làm xong công việc này anh cho thuyền cập bến lên bờ đài đội trưởng thở phào nhẹ nhõm công việc còn lại của các anh là cho chuyển những hòm đạn đã được l è n đầy đất xuống xuồng và cho ngụy trang thật kỹ xong anh cho kéo vào trong con lạch nhỏ chờ đợi công việc của mấy em coi như đã xong rồi đ ạ i đội trưởng nói với b ả y tâm bây giờ mấy em trở về hầm đi không được tự ý rời khỏi công sự nếu không có sự đồng ý của y sĩ thảo rõ chưa Dạ rõ rồi b ả y tâm búng nhẹ vào mũi anh khẽ nói ừ tốt anh gật đầu mấy em nhớ phải thật cẩn thận em có còn là con nít nữa đâu anh ừ thôi được rồi về hầm đi mặc dù đã căn dặn người yêu như thế nhưng đại đội trưởng vẫn cứ cảm thấy có một cái gì đó làm anh chưa thật yên tâm anh gọi thảo lạnh lùng tới nhắc nhở là phải để mắt tới tụi nhỏ g ù m xong xuôi anh quay trở về chỗ nguyễn hữu phách phạch này nhớ khi tàu bọn địch từ hướng g i ả i giá tới tôi vẫy tay thì lập tức cho xuồng chèo đi n h a nhớ đừng có rời bờ xa quá đấy anh nói rồi phạch trả lời với vẻ bực bội có mỗi cái chuyện ấy mà anh cứ nhắc đi nhắc lại hoài đại đội trưởng quay về chỗ phan lâm thì đã năm giờ sáng lúc đó anh chàng xạ thủ tần sầu đang ngồi bên bờ công sự nhìn ra dòng sông một cách say đắm chuẩn bị xong chưa đấy mà đã thả hồn theo mây gió hả đại đội trưởng hỏi khẽ xong từ cái đời tam oanh rồi phan lâm trả lời nào mời anh đi kiểm tra cho chắc ăn đại đội trưởng đi xem xét cách bố trí trận địa thủy lôi của anh ta và lấy làm tâm đắc trời sáng dần dòng sông cái lớn đã trở nên mờ tỏ thơ mộng dưới sương mai gió sớm thổi n h ẹ nhẹ đem theo hơi nước mát lạnh thỉnh thoảng ở đâu đó lại có một tiếng súng tắc bọp n ứ c lên từ phía ấp vĩnh hội hòa châu vẫn đang được bọn chúng bắn l ê n một cách muộn màng ánh sáng thoi thóp của nó trở nên hài hước trước ánh sáng ngày đang dạng thời gian như đông cứng lại đại đội trưởng liên tục xem đồng hồ đã hơn bảy giờ sáng nhưng vẫn không thấy bóng dáng một con tàu nào của địch bén màng tới đại đội trưởng thở dài trườn thượt anh ngồi xuống cạnh phan lâm lòng bồi hồi lo ngại một lúc lâu sau có lẽ phải tới hơn mười phút đồng hồ đại đội trưởng chợt nghe thấy tiếng súng nổ rồn rập từ phía bờ sông bên kia vọng lại ở một cự li khá xa anh khó có thể phân biệt được giữa ta và địch bên nào nổ súng trước ngay lúc đó lúc đại đội trưởng còn đang phân vân suy xét thì máy bay ném bom của kẻ địch đã xẹt qua đầu anh bay về phía tiếng súng nổ chừng ít phút sau anh đã nghe thấy tiếng bom nổ d ù n đất và cả tiếng súng phòng k ô n g mười hai ly tám vọng lên nhưng cột khói đen bốc lên mù mịt ở hướng rừng tràm phía xa đại đội trưởng vừa quay lại đi ngỏi phan lâm thì chợt thấy một đoàn tàu của địch từ hướng kênh thứ sáu lao thẳng ra sông rồi quay ngoắt về phía anh từ xa đại đội trưởng đã có thể nhận ra đó là loại tàu nhanh bia h i ệ u chim cắt của bọn hải quân mỹ bóng mà gây kinh hoàng cho các đơn vị vượt sông đại đội trưởng thấy tim mình đập mạnh anh nói nhỏ với phan lâm chuẩn bị đi chúng nó sắp tới đấy nói xong anh khoát tay ra hiệu cho xuồng nghi binh rời bến anh khoát tay tới hai ba lần nhưng vẫn không thấy một chiếc xuồng nào lao ra đại đội trưởng giận run lên bụng anh sôi sùng sục đoàn tàu của bọn địch bỗng giảm tốc độ rồi chiếc đi đầu trên đường quay vòng trở về hướng rạch giá thì hai chiếc xuồng n h ư địch mới từ trong rạch lao ra bơi về phía vàm lớn người treo xuồng lại không phải là hai chiến sĩ của anh mà là bảy tâm và năm thi đại đội trưởng tái mặt giận dữ trời ơi thằng phách mày làm cái gì vậy anh chửi thề nhìn theo hai chiếc xuồng đang bơi một cách tuyệt vọng cùng lúc đó anh nghe thấy tiếng hò cất lên hò ơi xuồng em xuống rạch cái bẩn anh ơi mau dậy đi mần với em tiếng hò của bầy tâm làm anh nôn nao không phải anh nôn nao vì tiếng hò mà vì sự bình tĩnh trước nguy hiểm của cô rõ ràng cô đã chọn thời điểm một cách chính xác để anh không thể thay đổi được gì nữa sự xuất hiện của hai chiếc xuồng trở nặng được ngụy trang đã kích thích tàu địch ngay lập tức bọn chúng dồ máy quay trở lại lao thẳng về phía hai cô gái với một tốc độ kinh hoàng trước sự mắc bẫy của kẻ thù đại đội trưởng mỉm cười ngay sau đó anh cảm thấy trò chơi của mình quá ư tàn nhẫn nhưng khốn thay anh chỉ nhận ra điều ấy trong sự đã rồi đoàn tàu địch vẫn đang điên cuồng lao về phía anh anh thót tim chờ đợi những loạt súng nổ vang lên từ phía tàu địch nhưng may mắn là điều đó vẫn chưa xảy ra rất có thể là bọn mỹ muốn bắt sống hai cô gái cùng những hòm đạn kia chiếc p f đi đầu đã hiện ra lù lù trước mắt anh tốc độ của nó tự nhiên chậm lại trong khi tiếng máy vẫn đang gầm rú tuyệt vọng rất có thể bộ phần cánh ngầm của tàu đã cuốn phải đống lưới rách của bầy tâm chiếc pc thứ hai bắt đầu vọt lên thì chiếc xuồng của năm thi đã rẽ ngoặt vào kênh bà đầm theo sau là xuồng của bảy tâm đến lúc đó chiếc pc bắt đầu nhà đạn đại đội trưởng run người khi nhìn thấy những cột nước đang bùa vây bao quanh xuồng của bảy tâm chiếc xuồng như không còn người lái cứ quay tròn trong làn đạn cho tới khi nó bị bắn tan tành đại đội trưởng bàng hoàng vì kinh hãi bắn bờ sông bỗng như rung lên bởi tiếng nổ đề pa của phi lôi hàng loạt trái đạn được phóng đi giống như những tia sáng lạnh băng lao thẳng vào tàu địch súng nổ rên trời tất cả các công sự đều đã trút đạn về phía chúng hai chiếc pbr đi sau trúng phi lôi bùng cháy khói đen bốc lên cuồn cuộn che khuất cả mặt sông những chiếc p s e đi đầu đang rô máy tăng tốc nhằm cố thoát ra khỏi làn đạn trông đã lao thẳng vào bãi thủy lôi trong khoảng khắc mơ mịt của khói đen đại đội trưởng nhìn thấy chiếc pcf đi đầu nhảy dựng lên một cột nước đỏ ngầu cao hàng chục mét đồ ụp xuống con tàu ngay sau đó nó lại nổi lên với phía tân sau vỡ toang chúi đầu xuống rồi từ từ chìm n g h m mìn vẫn đang nổ những cột nước tiếp tục bung lên chiếc pcf đi giữa bị chúng mìn văng ra xa nghiêng hẳn về một bên bọn lính bị sức giật đánh văng khỏi boong tàu trôi tuột xuống dòng sông tiếng súng nổ tiếng la hét tiếng chửi bối trộn lẫn vào nhau không sao phân biệt nổi chiếc pcf bị vướng lưới lúc đầu và chiếc thứ tư, tư lách lên bị mìn lôi tuột xuống lòng sông lúc nào không biết những chiếc bị thương đang cố sức chạy về phía bờ bên kia quay súng lại bắn như c h ú t đạn lên trận địa rút đi phát lâm đại đội trưởng ra lệnh rút ngay không máy bay lên đấy vừa nói xong đại đội trưởng tốc hầm s á c h theo khẩu ak chạy về phía vàm lớn để tìm bẩy tâm đại đội trưởng chạy bán súng bán chết trong khi đạn từ tàu địch vẫn đang bắn xối xả lên bờ anh chạy mà không cần quan sát tàu địch cháy như thế nào nữa đối với anh chiến công lúc này không còn ý nghĩa gì hết nếu như anh không tìm được người yêu máy bay của địch bắt đầu kéo lên bắn phá bom napan nổ bùng bục ộc lửa phía sau anh mặc bom đạn đại đội trưởng cứ chạy vàm lớn nơi chiếc xuồng của bảy tâm biến mất hiện ra trước mắt anh đại đội trưởng tiếp tục chạy bỗng dưng anh thấy mình c h ơ i với dường như có một s u n g lực rất mạnh nào đấy đã đẩy anh bay lên giữa bầu trời rồi ném anh vào một khoảng tối vô định giờ đây khi đã hồi tỉnh trở lại đại đội trưởng tin rằng trong lúc anh đang chạy một trái bom nào đó đã nổ gần thổi bay anh đi và lảng anh xuống cái hố bom mới đào này nằm một hồi cho lại sức đại đội trưởng uể oải nhổm dậy kinh hoàng anh không còn nhận ra mảnh đất đang đứng nữa tất cả đã bị bom lật ngược ngổn ngang anh giáng sức xách khẩu súng lấm lem đạp lên mặt đất nhão nhét lạc lè đi về phía vàm lớn mặt trời đã lặn hẳn hoàng hôn tím ngắt cả mặt sông trần địa không còn gì nữa không còn những đám cháy không còn tàu giặc bị thương cũng không còn bất kỳ một dấu tích nào của chiếc xuồng đại đội trưởng đi men kênh bà đầm một đoạn lòng rối như tơ vò anh ngồi xuống bờ kênh đấm tay xuống đất một cách vô vọng thế là hết lê sĩ quý ạ lần này thì tao không bao giờ tha thứ cho mày nữa đại đội trưởng tự rủa thầm ủ rũ đứng dậy anh kéo lê khẩu súng trên mặt đất lòng ngổn ngang đau khổ anh cứ đi như vậy cho tới khi nhìn thấy những bóng người nhoè n h o ẹ lố nhố đang đi về phía anh anh phải không giọng nói quen thuộc gần như hụt hơi của bóng đen lờ mờ đang từ từ tách khỏi những bóng đen khác tiến về phía trước làm cho đại đội trưởng đứng không vững nữa mệt mỏi cay đắng buồn bã xúc động tất cả những điều ấy cứ trộn lẫn vào nhau tạo thành một màng mỏng vô hình như muốn chắn ngang tầm mắt của anh đại đội trưởng run lẩy bẩy đầu gối muốn sụm xuống phải mất tới mấy giây đồng hồ sau anh mới nhận ra rằng bóng đen lờ mờ trước mặt chẳng phải ai khác mà chính là người yêu của anh bẩy tâm đại đội trưởng thấy mình trở nên nhẹ hẫng trôi bồng bềnh như không còn trọng lượng sởi dây súng trên tay anh lỏng ra rơi xuống đất anh còn sống trời ạ vẫn còn sống bầy tâm reo lên nghẹn ngào cô như bay tới đu người lên cổ anh làm cho anh loạng c h ạ n g chới với có thể do bóng tối và do niềm vui đột ngột lấn át cô đã không nhìn thấy những giọt nước đang chạy dài trên gò má của anh bẩy tâm đặt chân xuống đất cúi xuống nhặt khẩu súng rồi lôi anh s h sạch về phía đồng đội miệng rú rít anh ba ơi anh cào ơi mấy anh ơi lại đây anh quý vẫn còn sống vẫn còn sống nè nhưng người lính trinh sát chạy ùa tới đón người đại đội trưởng của mình t ậ t ra họ cũng đã nhìn thấy anh ngay từ lúc anh còn đang kéo lê khẩu súng loảng choạng bước đi kia nhưng không ai nỡ rành của bẩy tâm niềm sung sướng ấy họ cũng không muốn tước đi của cô những giây phút thiêng liêng đầu tiên khi cô tìm thấy anh đại đội trưởng nắm lấy tay các đồng đội khẽ nhếch môi cười nụ cười của anh có phần khô héo tội nghiệp chẳng lẽ đại đội còn có ngần này người t h u a sao ba trần đại đội trưởng ngương ngác hỏi còn thế này thì có mà chết à bà trần vui vẻ nói tất cả còn nguyên ngoại trừ xây sát chút đỉnh thôi ngừng lát anh nói tiếp ngay sau khi rút lui về rừng một cô tôi đã cho thằng phách đưa anh em về khu rừng tràm gần căn cứ của huyện gò quao rồi quay đi tìm ông đây tụi tôi lùng sục suốt từ trưa tới giờ đấy chỉ tội cho nhỏ tâm thương ông khóc lên mọng cả mắt bà trần còn chưa nói hết câu bầy tâm đã hứ lên một cách sung sướng đại đội trưởng nhìn người yêu khẽ lắc đầu môi mấp máy không thành tiếng đối với anh việc bẩy tâm còn sống là một điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của anh bất ngờ hơn cả việc anh đã thoát khỏi cái chết nữa sự kiện này giống như một loại thần dược xóa đi sự d à y vò đau đớn thất vọng mới rồi hãy vẫn còn ngự trị trong lòng anh nó xua tan nỗi nhọc nhằn mệt mỏi trong suốt một ngày anh phải chịu đựng khi nhìn thấy như thủ trưởng chạy băng băng đi tìm bẩy tâm em hãi quá phan lâm cắt tiếng trong khi đó đạn từ dưới tàu nó bắn lên cứ như bùa quanh người mà nhất là khi bom napan nó ném xuống lửa ộc ra thành từng đống trùm kín tất cả lúc đó không nhìn thấy thủ trưởng đâu nữa em đã nghĩ thôi rồi ô vậy mà tại tại đại đội trưởng vừa nắm lấy tay b ả y tâm vừa giật giật khi nhìn thấy chiếc xuồng của hắn bị bắn t à n chân tay tôi bủn r ồ n chẳng còn tâm trí nào nữa lúc đó tôi chỉ mong cho trận đánh kết thúc nhanh để đi đi tìm hắn mấy ông ở bờ sông nên tầm nhìn bị hạn chế chơ ở cái chỗ tôi ngồi nhìn rõ mồn một, một khi phát hiện ra xuồng của tụi nhỏ này chúng cho quay tàu lại đuổi theo tôi tin rằng chúng sập bẫy rồi đến khi xuồng của nhỏ thi rẽ vào kênh bà đầm tôi bắt đầu t r ộ t dạ thì thấy nhỏ tâm bỏ xuồng lao xuống lòng kênh nó vừa vào tới bờ thì chiếc xuồng đã bị bắn tan ra hàng trăm mảnh nói đến đây bà trẩn chỉ tay vô bảy tâm nhỏ thì nhỏ thôi nhưng mà được lắm đấy thực ra em cũng đã tính đến chuyện này từ trước rồi kia bảy tâm t ử tốn nói khi xuồng của năm thi rẽ v ô kênh thoát khỏi sự kiểm soát của địch thì nhất định chúng nó sẽ bắn em do vậy mà em phải thoát trước khi chúng nổ súng chớ mấy anh tính lưng em chớ đâu có phải sắt đá mà đi thi gan với súng đạn được đại đội trưởng mỉm cười chỉ muốn ôm chầm lấy bảy tâm thôi ta về thôi ba trần ạ về cho mọi người nghỉ ngơi mọi người lục tục lên đường họ về tới căn cứ tạm rừng vào khoảng t r ư ờ n g chín giờ đêm hôm ấy đến lúc này đại đội trưởng mới cảm thấy mệt mỏi đau ê ẩm cả người vết thương nơi bẹ sườn bên trái anh thỉnh thoảng lạnh nhói lên từng chọc đại đội trưởng ngồi xuống mặt rừng ẩm ướt lưng tựa vào một cây tràm thờ h ồ n hển một lát sau b ầ tâm đem quần áo khăn tắm và xà bông đến gần anh anh à cô dỗ dành em chuẩn bị đồ tắm cho anh rồi nè ráng tắm đi anh bỏ quần áo d i ơ lại sáng mai em giặt cho đại đội trưởng vẫn cứ ngồi im không nhúc nhích nghĩ là người yêu ốm b ả y tâm đặt tay lên c h á n anh xem có nóng không cô van nài thôi nào đưa tay đây em kéo dậy lẹ đi anh tắm khuya quá dễ bị cảm lạnh lắm đó đại đội trưởng miễn cưỡng đưa tay cho b ả y tâm kéo lên anh c h ú t bỏ bộ quần áo dài v ắ t lên một cành tràm lòa xòa r ồ i ánh đèn pin ra bến tắm phải mất tới gần nửa giờ đồng hồ sát hết già nửa cục xà bông cô ba anh mới gột sạch được bùn đất dính trên người đêm đã khuya trăng hạ tuần nhỏ xíu giống như một con thuyền màu trắng trôi lập lờ giữa những tảng mây tựa như băng trên bầu trời đen thăm t h ầ m gió trướng vật vã thổi đem theo hơi lạnh và tiếng súng nổ chập trờn vòng lại từ phía trời xa đại đội trưởng d ù n g mình nổi gai người anh hắt hơi liên tục co dò chạy về chỗ ở của mình b ả y tâm vẫn chưa đi tắm sau khi móc võng cho anh cô đang ngồi đợi anh về trong tay là một lọ dầu con sóc anh lên võng nằm đi cô nói như ra lệnh cởi áo ra em thoa dầu cho mũi anh đã c h u ộ t chịt rồi đó mãi tới quá nửa đêm hôm ấy mọi người mới lục tục kéo xuống nhà bếp quây quần bên hai nồi cháo cá to tướng thơm phức nghi ngút khói tiếng là ở miền tây lắm cá nhưng mãi tới hôm ấy mọi người mới được ăn một bữa cháo cá lóc thật ngon lành cháo được nêm nhiều hành và tiêu ăn đến đâu mồ hôi vã ra đến đấy ăn xong trong lúc mọi người còn đang ngồi uống nước nói chuyện lại về trận đánh vừa rồi thì bẩy tâm đã thúc ép đại đội trưởng đi nghỉ cô không muốn người yêu mệt thêm nữa chị bà biết không n ằ m t h ì nói thì thầm trong lúc hai cô đang rửa chén đĩa anh lâm làm thơ hay lắm đó ảnh vừa tặng em bài thơ hay ơi là hay bài thơ viết thế nào em chưa nhớ được toàn bài chỉ biết rằng ảnh gọi em là thương nhớ của anh rồi cô đọc thương nhớ ơi cầu mong em đẹp mãi đến kẻ tù nhìn thấy cũng buông gươm rửa chén đĩa xong hai người quay về chỗ nghỉ bầy tâm mắc võng cách đài đội trưởng một căn hầm tránh đàn gần sáng chợt tỉnh giấc cô thấy có ánh đèn pin hắt ra từ võng người yêu cô giả đò chờ mình ngoái đầu về phía anh đài đội trưởng đang ngồi xếp bằng trong võng cuốn sổ đặt nơi đầu gối tay trái rọi đèn tay phải viết hí hoáy anh viết rồi lại xóa xóa rồi lại viết miệng cứ lẩm bẩm không thành tiếng bầy tâm rất muốn ngồi dậy bước đến bên anh bắt anh đọc cho nghe những điều anh vừa viết nhưng cô sợ làm gián đoạn suy nghĩ của anh cô chờ đợi cho tới khi anh đã tắt đèn pin ngồi im không viết nữa cô mới bước xuống đất uống một hớp nước rồi bước đến bên võng anh em không ngủ được sao em yêu đại đội trưởng nắm lấy tay cô hỏi nhỏ em ngủ được một giấc rồi anh à cô ghé miệng vào sát tai anh trả lời nhưng không biết vì sao tự nhiên em thức giấc nhìn sang võng anh thích có đèn ngừng một lát cô hỏi anh viết gì vậy đọc cho em nghe được không anh viết lăng nhăng ấy mà đại đội trưởng từ chối viết về những cái vụn vặt vụn vặt cô hỏi anh đang làm thơ đúng không sao em biết bộ có thằng nào mách lẻo với em hả không em nghĩ thế đọc cho em nghe đi em muốn nghe những điều anh viết anh sợ em nghe không nổi ừ, anh cứ đọc đi em nghe được đài đội trưởng ngồi im một lát rồi đọc dòng anh đầm ấm khác hẳn với giọng nói hàng ngày anh đã sống những ngày dài hun hút trong những cánh rừng ngập mặn phương nam anh đã bỏ cả một thời trai trẻ trên những dòng canh đỏ máu tuôn tràn sông đầm rơi vẫn chảy xuôi về biển nơi bạn bè bạc tóc mỗi lần qua sông cửa lớn bao giờ thôi rên rỉ xác bàn anh trôi trên sóng nhập nhòa rồi sẽ đến một ngày sông thôi khóc những dòng sông chất độc của ta ơi rồi sẽ đến một ngày em thôi khóc trong bình minh đỏ rực cả đất trời đại đội trưởng còn chưa đọc hết cả đoạn thơ bầy tâm đã òa khóc cô khóc bởi những câu thơ chân thực sâu lắng của anh cô khóc cho ba mẹ cho bạn bè và cũng khóc cho cả mình nữa cô biết anh viết những điều này là để tặng cho cô cho quê hương của cô thơ anh buồn quá nhưng đó là nỗi buồn của một người từng trải một người vào sống r a chết một người đã từng nhìn thấy quá nhiều đồng đội ngã xuống trong chiến tranh anh có quyền được buồn và được viết như thế rằng sáng hôm sau khi sương mai hãy còn nhòe n h o ẹ trong cánh rừng đại đội trưởng đã đánh thức mọi người dậy anh vỗ tay la lớn dậy tất cả dậy đi dậy nấu cơm không có máy bay nó sắp lên bây giờ đấy nói xong đại đội trưởng bắt đầu chạy bộ vòng quanh căn cứ mọi người cũng bắt đầu lục tục dậy b ả y tâm vẫn đang ngồi trên võng trải đầu cô búi tóc lên cao dùng một sợi dây thun quấn chặt lại rồi ôm quần áo của người yêu ra kênh giặt sau khi chạy bộ được vài vòng đại đội trưởng kéo theo một số chiến sĩ chạy ra kênh tắm có lẽ trong suốt cả thời gian hoạt động vừa qua đây là lần đầu tiên anh được sống trong những khoảng cách tuyệt vời cảm giác chiến thắng và cảm giác được yêu đã làm thay đổi cuộc sống của anh và đem đến cho anh những giây phút thật ngọt ngào đại đội trưởng x à i tay t h o a sức vùng vẫy trên mặt nước anh nhìn lên bờ thấy b ầ tâm đang ngồi giặt rũ trên chiếc cầu cây vươn ra dòng k ê n h vẻ mặt mãn nguyện của cô trở nên lộng lẫy sáng bừng phan lầm bơi tới gần anh hỏi đại đội trưởng có nhận thấy sớm nay b ầ tâm rất đẹp không đại đội trưởng không trả lời mà quay qua hỏi lâm nhỏ thì yêu cậu rồi đúng không em cũng có cảm giác ấy chứ còn cậu đại đội trưởng hỏi trong lúc hai người bơi vào bờ cậu có yêu nó không dĩ nhiên là em cũng yêu cô ấy phàn lầm trở nên ngập ngừng có điều tụi em chưa hôn nhau lần nào cứ nghĩ đến chuyện yêu nhau rồi lại phải chia tay lòng buồn chết đi được đại đội trưởng ạ phàn lầm thổ lộ chiến tranh chắc còn dài lắm không biết anh em mình có còn sống được đến ngày chiến thắng hay không sao lại không đại đội trưởng khẳng định nếu chúng ta tin rằng mình sẽ sống thì sẽ không thể chết được nếu cứ nghĩ đến cái chết nhiều thì nó dễ vận vào mình lắm trước khi ra trận đừng bao giờ nghĩ về cái chết và nói đến nó đây không phải là chuyện duy tâm hay không duy tâm đơn giản là có nhiều điều thuộc về bí ẩn mà chúng ta chưa biết được mặc dù nói là như vậy nhưng đại đội trưởng vẫn nhận thấy cuộc sống của những người lính chiến đấu thật khắc nghiệt trong chiến tranh các anh có thể gặp may nhiều lần nhưng không thể gặp may mãi biết là thế nhưng ít có ai lại từ chối việc cầm súng để bảo vệ cho độc lập tự do của dân tộc đã có lần đại đội trưởng hỏi một người lính trong đại đội của anh rằng có sợ chết không khi được giao nhiệm vụ ôm bộc phá đánh vào chốt đầu cầu mở đường cho đơn vị tiến lên trong khi trước đó đã có bốn người hy sinh trước hàng rào anh lính mỉm cười chết ai mà không sợ thủ trưởng anh lính nói nhưng điều em còn sợ hơn cả cái chết chính là sợ bị sỉ nhục anh lính đã nói rất đúng đại đội trưởng nghĩ chỉ cần một lần hèn nhát thôi thì dù người lính có chức vụ cao như thế nào dưới con mắt của mọi người anh ta cũng bị coi là đã chết đại đội trưởng cũng đã có lần từng chứng kiến một cán bộ cấp tiểu đoàn đã tìm cách thoát khỏi cuộc chiến bằng việc tự thương anh ta thừa khôn để không tự bắn vào mình mà nhờ một người bạn giúp sức khốn thay sự việc bị lộ và anh ta đã không dám ngừng mặt nhìn ai nữa cũng không một người nào trong đơn vị coi anh ta còn sống trên cõi đời này người ta tránh mặt anh như tránh hủi và điều gì đến đã đến vào một buổi trưa khi mọi người còn đang ngủ thì vị cán bộ kia đã tự nổ súng vào mình lần này không phải là tự thương mà là tự sát có thể anh ta cũng tự g h i tởm chính mình nhưng cũng có thể anh ta thất vọng ở sự cảm thông nơi đồng đội uống trà đã đại đội trưởng từ trong nhà bếp trông thấy hai người từ dưới kênh bước lên ba trần đang pha trà cất tiếng gọi chờ tụi tui thay đồ cái đ á đại đội trưởng nói uống trà thì phải thật t h à n h tơi ư chứ thôi thì nhanh lên không t ụ i uống hết nước cốt đấy một lát sau đại đội trưởng có mặt anh ngồi xuống một khúc cây rồi đón lấy chén trà nóng h ồ i thơm phức từ tay ba trần đưa lên miệng uống trà đã qua anh nói đăng ý kiếm đâu ra cái của hiếm này thế dần vận bà trần nói tưng ơ t ự n g sớm nay trong lúc chạy bộ may sao đông nhà bếp của quận ủy thấy họ mới đột ấp về mua được bao nhiêu là đồ tôi hỏi chia một gói t r à thế là họ tặng luôn có lẽ mai mốt chúng ta cũng phải sang thăm họ tiền để bàn về chuyện hai đứa nhỏ bà trần ạ để tụi nó hoạt động với ta mãi cũng không t i ề n mà để tụi nó đơn độc về xã trong hoàn cảnh hiện nay thì thật không yên tâm một chút nào ba trần im lặng cặp lông mày t r a o lại vẻ nghĩ ngợi tôi cũng đang nghĩ giống ông thấy hoàn cảnh hai đứa tôi thấy lòng dạ cứ thế nào ấy theo tôi đằng ấy cần phải thu chếp tuổi nhỏ về phục vụ ở một nơi nào đó nhưng thời buổi này biết kiếm đâu ra chỗ nào không có chết chóc bom đàn giá như anh có thể nhận được các cô ấy về đơn vị mình dành cho các cô ấy một công việc nào đó như cứu thương anh nuôi chẳng hạn thì tốt biết bao nhưng đối với đơn vị trinh sát của anh điều đó không thể thực hiện được anh cũng không có đủ quyền hạn để làm việc đó bây giờ thế này này đại đội trưởng ạ b à trần tiếp tục ngay ngày mai tiện thể đi báo cáo với cấp trên đằng ấy nên trực tiếp đặt vấn đề với thằng phan vĩnh xem biết đâu nó lại chẳng có phủ phép nào đó giúp đỡ được thằng phan vĩnh thì cũng có hơn gì mình đại đội trưởng lắc đầu ngao ngán hơn nữa tôi cũng chỉ sợ nói ra mọi người lại nghĩ thằng sĩ quý chỉ biết lo thu vén cho người yêu mẹ khỉ đó là một sự khiêm tốn không chân chính và cũng không cộng sản một chút nào bà trần bực bội h i ể u rồi bà trần để tôi tính thử xem có thể làm được cái gì còn tính tính cái con khỉ gì nữa bà trần nóng này, ngày mai ông cứ đi thẳng tới chỗ thằng vĩnh còn tôi sẽ sang chỗ quận hủy đặt thẳng vấn đề với họ biết đâu chúng ta lại chẳng gặp may